chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphone.vn mời các bạn lắng nghe phần 46 cũng là phần kết của tập truyện Oxford thương yêu tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Greenstar. Bồ đảo Nha có tốc độ phát triển kinh tế cao, nhưng con người ở đây vẫn bình tĩnh. Giới trẻ ai cũng hai ngoại ngữ trở lên, gặp du khách thoải mái trò chuyện thân mật. So với các nước châu Âu khác, rõ ràng người bồ đảo Nha chịu khó hòa nhập hơn. Fernando nói giờ chắc chắn bồ đảo Nha không còn là nước nghèo nhất thành viên châu Âu nữa. Vì những nước nghèo hơn vừa được kết nạp. Kim biết, tuy anh hay giễu cợt nước mình, nhưng đó vẫn là một quốc gia đáng tự hào và khoảng cách với châu Âu ngày càng thu hẹp đến mức không còn nhận ra. Fernando đưa Kim đến tiệm bánh kem caramel ở tháp Belem. Quán đã có mặt từ năm 1937 với kiểu dáng cổ kính của những bức tranh gạch men màu trắng xanh. Chỉ với mặt hàng bánh ngọt và trà nóng, quán làm ăn phát đạt đến mức đón tiếp ngày càng đông khách phải mở rộng thêm. Fernando nói, loại bánh này làm bằng bột gạo có mật ong, bơ và quế. Đơn giản vậy nhưng chẳng ai bắt chước được. Hương quế thơm dịu hòa với vị mặn mặn của bơ, vị ngọt thanh của mật và độ nướng vừa tới làm caramel tan ra của chiếc bánh khiến kim suýt xoa. Em không nhận ra vậy không? Fernando cười hỏi. Mẹ anh đã làm cho em loại bánh này dạo anh từ Lisbon quay lại Oxford, lúc em bệnh sơ xác Dù là một đầu bếp đại tài, không ai cạnh tranh nổi với tiệm bánh Belém ở đây đâu. Buổi sáng, cha mẹ Fernando lái xe đưa hai người ra sân bay. Họ nói, hy vọng năm sau Fernando và Kim sẽ quay về Lisbon thăm nhà. Kim níu tay Fernando, giấu mặt sau vai anh ngượng ngùng nói, có lẽ không tiện vì lúc đó em bé còn nhỏ quá. Mẹ Fernando ngỡ ngàng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, làm một người nghiêm trang như cha anh cũng vỉ cười. Fernando còn bất ngờ hơn, anh nhìn Kim xúc động không thốt nổi nên lời, rồi ôm ghì cô vào lòng. Trong máy bay, Fernando vuốt tóc Kim âu yếm, trách sau cô không báo trước với anh, mình sắp được làm cha. Kim nhún vai nói: Cô từ chối chỗ làm ở công ty You Cũng vì biết mình đã có tin vui Nên không thể sang Hà Lan 3 tháng Trong chương trình đào tạo Thôi thì về Việt Nam Cô sẽ tìm việc khác Không đòi hỏi phải di chuyển nhiều Ít ra trong thời gian đầu Cô định báo với anh kết quả Về dự án hợp tác chung buổi tối Sau đám cưới của hai người ở Oxford Nhưng anh không muốn nghe Rốt cuộc thì anh với em Ai là người tự chủ Còn ai là hay đông đổng đây Thanh Lý, cái lần anh bắt em ký cam kết, em cũng nên bắt anh ký vô mới được." Kim nhìn Fernando lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Cô thấy anh lúng túng và đỏ mặt như cái lần hai người bị giáo sư Petley bắt gặp vượt khỏi giới hạn cái thư viện. Fernando bị nuốt mất lưỡi, anh giả bộ nhắm mắt ngủ, nhưng chỉ vừa khi cô tiếp viên hàng không đến phát khăn lau tay, Fernando có cớ giật mình ngồi dậy. Anh quay sang Kim, không giấu được sự phấn chấn. Hỏi cô định đặt tên con là gì Kim bật cười Dễ chịu trả lời Gì cũng được Miễn không phải Luciana Cavallo là được rồi Fernando đột nhiên nổi quạo Em vô duyên quá Sao có thể so sánh con mình với con mèo chứ Kim mỉm cười Không thèm đáp Cô không hiểu Fernando ngại gì Mà nhất định không chịu kể cho cô nghe Về người yêu lớn tuổi của mình trước kia Kim vờ nhắm mắt ngủ Mặc kệ Fernando đang lầm bầm trêu trọng Nhất định không được đặt tên là thiên kim kiểu thư Không thèm đại các gia phong gì hết Để sau này nó muốn lấy ai thì lấy Khỏi phải trải qua một lễ đính hôn đầy nước mắt vì lỡ yêu phải quái vật Kim phỉ cười, mở mắt ra nhìn Fernando đang cột tóc cô lại Và nhất định không được mua búp bê có tóc cho nó Kẹo nó vặt trụi đầu người ta Đoạn đường về nhà gần xích lại Kim tự hỏi, rồi đây với trách nhiệm mới của một người đã có gia đình và công việc bận rộn trong một doanh nghiệp nào đó, khi nào cô mới có dịp quay lại châu Âu với vương quốc Anh cổ kính nhưng năng động và Oxford của những năm tháng nỗ lực được nhìn nhận và vươn lên. Khi bước chân đến Anh để thực hiện ước mơ ngồi trong giảng đường đại học Oxford, dù đã 25 tuổi, Kim hãy là một cô gái non nớt chưa kịp trưởng thành. 4 năm đã trôi Dù cuộc sống không quá biến động Nhưng con đường kim đi qua đã cho cô một hành trang thật đầy ấp Rồi đây cô sẽ kể với con mình những kỷ niệm không thể nào quên với giáo sư Beth Lee. Người thầy không có khả năng tự đi trên chính đôi chân mình Nhưng có một trái tim nhân hậu Đã chấp cánh cho biết bao học trò Được bay lên cùng ước mơ hội nhập Để sánh vai cùng các cường quốc Cô cũng không quên người thầy mệnh danh sát thủ máu lạnh từng làm cô đau khổ thức trắng đêm làm lại bài thi, để rồi nhờ đó, cô đã ở lại 3 năm trong văn phòng có gắn bảng tên bằng đồng Kiều Hạnh, giáo sư Potlock. Và Kim biết, những gương mặt trẻ chung của Mauricio, David Winson, Vivile, Utaka, Lệ Chi rồi cũng sẽ xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm ra giết nhớ về Oxford. Rồi những anh chàng người Anh cao giáo và quyền quý như hoàng tử William Những cô nàng đúng gốc British, tóc vàng, mắt xanh, đẹp sang trọng như công nương Diana cũng sẽ hoài khắc sâu vào trái tim cô dù chưa có dịp kết thân thật gần. Và vẻ thanh bình tuyệt đối của những cây cầu nhỏ bắc ngang những con canh xinh xắn, những ngôi nhà màu hồng cam của những viên gạch cổ kính ở Cambridge, Birmingham, Edinburgh sẽ hẳn sâu vào tâm trí của một người đến từ rất xa nhưng luôn muốn được nói lên câu I love UK Hẳn con Kim sẽ hỏi cô điều gì Ở thành phố đại học đó đáng nhớ nhất Đó là những chuỗi ngày Kim bị kẻ thù áp dại tập thể dục Lúc mặt trời còn chưa lên Những buổi tối hai người làm việc trong phòng Mà bị bọn sinh viên gõ cửa Trêu chọc ngoài hành lang Và cả những lúc anh quát nạt cô không thương tiếc Vì cái tật ham ngủ ngày Kim troảng tỉnh Thấy Fernando đang nhìn mình dịu dàng Với đôi mắt thông minh rất sáng Anh đưa tay âu yếm Về những sợi tóc loà xòa cho cô Kim chợt nhớ ra Mình chưa bao giờ chúc mừng Fernando Vì được trường chọn sang Mỹ làm việc Kể cả khi cô thấy anh Được đãi ngộ kinh khủng bên đó Kim cũng không nói câu nào Khi Fernando bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công tại Oxford Và cái chức giám đốc tài chính Trong một công ty máy tính danh tiếng của Mỹ Mà Fernando âm thầm tự tìm Để có thể cùng Kim về Việt Nam Làm việc Vẫn chưa được cô thốt lên một lời khen ngợi Em đang nghĩ gì vậy, Miss Cavanho? Fernando vuốt má Kim cười trêu trọc hỏi. Không phải về con mèo Luciana đấy chứ. Kim lắc đầu, cô tự biết một người như Fernando chẳng cần phải nghe ai ca ngợi. Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn Kim không thể giấu lòng mà không thổ lộ. Em rất tự hào về anh. Fernando thôi không nhìn Kim nữa, anh nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt lại ngủ trong anh hồn nhiên như một đứa trẻ, môi hơi hé mở, cong cong như đang hờn. Kim ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Fernando với cái sống mũi cao rất nam tính, hay làm mình rộn lòng một lúc lâu rồi bật cười. Bên cạnh Kim, chàng rể quái vật của mẹ cô đang mỉm cười trong một giấc mơ đẹp nào đó. Việt Nam với nhịp sống bận rộn trong cơn chuyển mình sang một tầm cao mới đang chuẩn bị đón một người con hăm hở trở về. Và còn một người khác hy vọng tìm thấy ở đó những cơ hội mới, hứa hẹn có thể làm nên những điều kỳ diệu. Hà Nội, ngày 6 tháng 6, năm 2007 Tập truyện Oxford Thương Yêu của tác giả trẻ Dương Thủy xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo.